Chào các bạn, mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm Phần 102, hồi 49, giá trị của mình, phần tiếp Lý Tẩm Hoan khẽ lướt tiểu phi và đưa mắt về phía Linh Linh Nàng ứa nước mắt Nếu anh đợi một người đến mười mấy ngày Thì anh sẽ hiểu tại sao tôi lại ngồi quay lưng ra cửa Nàng nhẹ lau nước mắt và nói tiếp bằng một giọng bùi ngùi Lúc bắt đầu, mỗi một ai đi vào quán là tim tôi nhảy rộn lên Vì tôi nghĩ là anh ấy Mấy ngày sau tôi biết thêm một chuyện Tôi phải quay lưng trở ra Vì nếu tôi không làm thế Thì bây giờ có lẽ tôi đã phát điên Tiểu Phi làm thinh Hắn cảm thấy hắn nói hơi nhiều Linh linh cúi mặt Nhưng cho dầu ngồi quay lưng ra Cũng chưa chắc tôi còn tỉnh nỗi Nếu không nhờ vị lữ... Lữ đại ca đây giúp thêm lòng tin Thì... Cô ta nghẹn ngào nói không thành tiếng Lý Tẩm Hoan rời tia mắt về phía người áo trắng Hắn mỉm cười Đạt ạ Người áo trắng ngất lời Các hạ không cần phải cảm tạ Bởi vì tôi ở lại đây không phải vì giúp cô nương này Mà là... Vì... Cũng chờ các hạ đấy Lý Tẩm Hoan nhướng mắt hỏi Chờ tôi xong Người áo trắng gật đầu Phải Tôi đợi các hạng. Hắn cười cười, trong cái cười đó có ẩn kín một cái gì ngạo Nghễ <cười> Trong đời này, có rất ít người đáng cho tôi đợi. Một trong số đó là tiểu Lý Phi Đào đấy. Lý Tẩm Hoang chưa kịp lộ một cử chỉ ngạc nhiên, thì Linh Linh đã hỏi. Ớ, tôi không có nói tôi đợi ai mà. Mà tại sao Lữ Đại Ca biết tôi đợi Lý Thám Hoa? Người ao trắng điềm đạm trả lời Nếu cô muốn sống trong giang hồ Muốn sống được lâu Thì có những người mà nhất định cô phải biết Trong những người ấy Tiểu Lý Phi Đào là một trong số đấy đấy Tiểu Phi hỏi Còn những người nào nữa Người áo trắng nói Người nào nữa thì không cần nói Ít nhất cũng phải biết thêm tôi và các hạng Tiểu Phi lướt xuống tay mình Ánh mắt của hắn thật là ảnh đạm Hắn vột xoay mình qua bàn bên ngồi xuống gọi Tiểu Nhị Cho rượu ra đây Tiểu Nhị cuối đầu Chẳng hay con khách có gọi món chi để đưa cay à Tiểu Phi nói Rượu Những ai biết uống rượu Cũng đều hiểu rằng Một người khi mà muốn say Thì khi dùng rượu Họ sẽ đưa cay bằng rượu Chuyện ấy bất cứ người uống rượu nào cũng biết Nhưng rất ít người dùng Vì những người không có gì quá thấm khổ Trong lòng khi uống rượu, họ luôn luôn muốn chậm say Càng chậm say chừng nào, càng tốt chừng ấy Người áo trắng không rời tia mắt nhìn tiểu phi Hình như hắn có thở vào, thứ thở vào thất vọng Nhưng khi hắn rời ánh mắt qua Lý Tẩm Hoan Thì mắt hắn ngời lên, đồng tử thu nhỏ lại dần dần Đó là ánh mắt đặc trưng của con nhà võ Lý tầm Hoan cũng nhìn hắn Chẳng hay đại ca Người áo trắng đáp Lỡ phụ tiên Đó là một đại danh hiển hách Một đại danh mà người nghe nhất định thường nột sắc Nhưng Lý Tầm Hoan không lộ vẻ ngạc nhiên Hắn điềm đạm mỉm cười Đúng là Ngân kích ôn hầu Lữ Phụng Tiên Lữ Phụng Tiên lạnh lùng Ngân kích ôn hầu Đã chết từ 10 năm về trước rồi Lần này Thì Lý Tầm Hoan có vẻ ngạc nhiên Nhưng hắn không hỏi tới Bởi vì hắn biết câu nói đó của Lữ Phụng Tiên chưa hết Quả nhiên Lữ Phụng Tiên nói tiếp. Ngân kích ôn hầu đã chết, nhưng Lữ Phụng Tiên thì chưa chết. Lý tầm Hoang trầm ngâm, hình như hắn cố hiểu cái thâm ý trong câu nói đó. Trong binh khí phổ của bá hiểu sinh đã liệt ngân kích của hắn vào hàng thứ năm. Với người khác thì đó là một điều vinh quang, nhưng với hắn thì có thể là một điều xị nhục. Hắn tuyệt nhiên không thể đứng dưới một ai, nhưng hắn cũng không biết không khi nào bá hiểu sinh nhận lầm. Nhất định hắn đã hủy bỏ ngân kích của mình Để luyện một môn võ công khác lợi hại hơn Lý Tầm Hoan chậm chậm gật đầu Đúng vậy Tôi đang nghĩ rằng ngân kích ôn hầu đã chết rồi Lữ Phụng Tiên nhìn hắn đăm đăm Lữ Phụng Tiên cũng đã chết hồi 10 năm về trước Và bây giờ sống lại Lý Tầm Hoan chớp mắt Bằng vào chuyện chi mà khiến nữ đại Hiệp phải sống lại như thế Lữ Phụng Tiên chậm chậm đặt một bàn tay trên bàn Bàn tay phải Hắn nhìn bàn tay của mình nói Khiến cho ta sống lại là bàn tay này đây Nhìn vào bàn tay Thì móng tay cắt rất khéo Rất sạch Da tay mịn màn Bàn tay rất hợp với bóng dáng Của lữ phụ Kim Nhưng nếu biết nhìn vào bàn tay ấy Thì có chỗ khác lạ Ngón tay cái Ngón tay giữa Và ngón trỏ Màu da không giống những nơi trong bàn tay Da của ba ngón tay ấy Tùy cũng rất trắng Rất mịn Nhưng nó lại người người Nó không giống sự cấu thành bởi máu thịt Nó giống một thứ kim thuộc Nhưng ba ngón tay ấy rõ ràng nằm trong bàn tay của hắn Nếu móng tay được cấu thành bởi máu thịt Thì tại sao móng tay lại làm bằng kim thuộc Và màu da cũng không giống màu da toàn bộ Lữ phụng tiên nhìn dưỡng bàn tay mình và khẽ thở ra <cười> Chỉ tiếc là bá hiểu sinh không còn nữa Lý tầm hoan hỏng Nếu ông ấy chưa chết thì sao Lữ Phụng Tiên nói Nếu lão vẫn chưa chết Thì ta sẽ đến hỏi lão Tay có thể liệt vào binh khí hay không Lý Tầm Hoan cười Hôm qua tôi có nghe người ta nói một câu chuyện rất thú vị Lữ Phụng Tiên hỏi Nói sao Lý Tầm Hoan đáp Hắn nói rằng Chỉ cần có thể giết người Thì có thể gọi là nợ khí tay vốn không phải là binh khí nhưng nếu là thứ giết người thì không những nó chính là binh khí mà còn là lợi khí nữa Lữ Phụng Tuyên lặng thinh hắn không nói mà hình như cũng không cử động nhưng ngón tay cái, ngón giữa và ngón trỏ trong bàn tay của hắn chợt lún mất dưới mặt bàn không nghe một tiếng động cho đến chén rượu đầy chàng kế đó cũng không dao động ngón tay của hắn ấn lún xuống mặt bàn Y như người ta dùng một thanh đao thật méo Cắt vào miếng thịt bò non Lữ Phụng Tiên thư thẳng nói Bàn tay nếu có thể là binh khí Thì không biết trong binh khí phủ Sẽ liệt vào hàng thứ mấy nhỉ Lý tầm Hoàng trả lời Cái đó thì bây giờ rất khó nói Lữ Phụng Tiên hỏi Tại sao Lý Tẩm Hoàng đáp Bởi vì bất cứ mang binh khí nào Cần đối phó là người Chứ không phải là chiếc bàn Lữ Phụng Tiên bật cười Giọng cười của hắn rất nạo nễ Mà cũng rất tàn khốc Cứ dưới mắt ta Thì thế nhân so sánh với chiếc bàn tay này Cũng không hơn kém là bao Lý Tầm Hoan nhướng mắt Sao Lữ Phụng Tiên nói Trong đó cũng có người ngoại lệ Lý Tầm Hoan hỏi Mấy người Lữ Phụng Tiên lanh lành Ta vốn nghĩ rằng Có 6 người Nhưng bây giờ Thấy lại chỉ có bốn mà thôi Hắn nửa như vô tình Nửa như cố ý Quét mắt về phía Tiểu Phi Và nói tiếp Bởi vì quách tung dương thì đã chết Còn một người nữa Tuy còn sống nhưng so với chết Thì cũng chẳng khác gì Tiểu Phi ngồi quay lưng về phía Lữ Phụng Tiên Hắn vốn không thấy cử chỉ của họ Lữ Nhưng ngay lúc ấy Mặt hắn vụt tái xanh Tự nhiên hắn đã nghe Và hiểu rất rõ ý nghĩa trong lời nói Của Lữ Phục Tiên Lý Tầm Hoan vụt nói Người ấy cũng sống lại rồi Nhưng không phải chết đến 10 năm Lữ Phụng Tiên nhún vai Chừa chắc Lý Tầm Hoan hỏi Các hạ có thể sống lại Thì tại sao người khác không thể sống lại được Lữ Phụng Tiên đáp Tại vì không giống nhau Lý Tầm Hoan hỏi Không giống ở chỗ nào Lữ Phụng Tiên nói Bởi vì tôi chết Nhưng không phải chết trong tay của đàn bà Nhất là cái tâm của tôi Nó không chết Bục một cái Chén rượu trong tay của Tiểu Phi nát ngứa ra như bụi, nhưng hắn vẫn không động đậy. Làm như cái chén bể không do tay hắn bóc, mắt Lữ Phụng Tiên vẫn nhìn Lý Tẩm Hoan. Tôi đến đây lần này, mục đích là để tìm bốn người, để chứng minh bàn tay này có phải là lợi khí hay không. Và chính vì thế, nên tôi mới ở lại đây chờ các hạ đấy. Làm thinh hơi lâu, Lý Tẩm Hoan mới hỏi. Các hạ nhất định cần phải chứng minh à? Lý Phụng Tiên gật đầu Nhất định Lý Tầm Hoan hỏi tiếp Các hạ muốn chứng minh cho ai xem Lý Phụng Tiên đắc Cho chính ta xem Lý Tầm Hoan vụt cười Đúng Tất cả ai cũng đều có thể dối được Chỉ có tự mình là không dối được Lý Phụng Tiên đứng lên nói từng tiếng một Ta ở ngoài chờ các hạ đấy Tiệm bánh bao khác hơn những tiệm ăn khác Đó là nơi không có lửa giờ Không phải lúc thì đông Và lúc thì nhất định không có khách Bây giờ chỉ còn có bọn Lý Tẩm Hoan Linh Linh cắn môi ngồi im lặng Lý Tẩm Hoan nhảy nhẹ đứng lên Linh Linh vụt kéo tay hắn và hỏi nhỏ Anh Anh nhất định ra ngoài ấy à Lý tầm Hoan cười buồn Trong kiếp người Có những chuyện mà khi gặp Không làm sao mà tránh được đâu Hắn nói mà mắt ngó tiểu phi Tiểu Phi vẫn quay lưng lại Lứa Phụng Tiên đã ra tới cửa Tiểu Phi vụt trầm giọng Đứng lại Lứa Phụng Tiên đứng lại nhưng không quay mặt Các hạ cũng có chuyện muốn nói à Tiểu Phi đáp Đúng thế Ta cũng có chuyện muốn chứng minh đây Lứa Phụng Tiên hỏi Các hạ muốn chứng minh chuyện chứ Tay Tiểu Phi vẫn còn nắm cứng những mảnh chén bể Máu từ cãy tay nhỏ từng giọt xuống bàn Hắn nói gần từng tiếng một Ta chỉ muốn chứng minh xem Ta đã chết hay còn sống Lữ phụng tiên quay phất người trở lại Làm như bây giờ hắn mới thấy có mặt tiểu phi Và sau đó hai mắt hắn như thu nhỏ lại Hắn cười khô khóc Tốt Ta cũng sẽ đợi các hạng